nó.com.n mời các bạn theo dõi phần 3 của quỹ sách tiền và tài sản của người do Thái chúng ta sẽ bắt đầu bằng nội dung thứ 13 tôn sùng chủ nghĩaương mặt một điều tương đối đặc biệt nữa trong việc kiếm tiền của người do Thái là coi trọng tiền mặt họ là những người theo chủ nghĩa tiền mặt người do Thái làm ăn lấy tiền mặt làm tiêu chuẩn họ không bao giờ cho ai thiếu chi đánh giá uy tín của đối tác làm ăn Điều họ xác đến đầu tiên là công ty của đối tác đánh giá bao nhiêu Tài sản của đối tác có thể được đổi giá trị tiền mặt bao nhiêu, rồi trên cơ sở đó mới hợp tác làm ăn hoặc xác định điều khoản về giá cả. Họ cho rằng, việc đời biến đổi vô thường, một khi xảy ra thiên tai nhân họa, ngoài tiền mặt, không còn thứ gì khác có thể giúp con người nhanh chóng khôi phục. Người do thái coi trọng chủ nghĩa tiền mặt có thể liên quan với việc họ bị bức hại, bị loại bỏ trong thời gian dài, nhưng thoát chết đều nhờ có tiền mặt trong tay. Bài học lịch sử đầy xương máu này khiến họ rất coi trọng tiền mặt. Chúng ta hãy theo dõi một câu chuyện cười về việc thương nhân do thái mê tiền mặt. Một người do thái trong cơn bệnh nguy kịch đã lập di chúc như sau Hãy đem toàn bộ tài sản của tôi đổi thành tiền mặt. Dùng số tiền này mua một tấm thảm và cổ quan tài cao cấp. Sau đó cho số tiền còn lại vào cái gối của tôi. Khi tôi chết, hãy chôn chúng vào mộ cùng với tôi. Tôi sẽ đem theo số tiền này lên thiên đường. Sau khi ông ta chết, người nhà chuẩn bị đem đổi toàn bộ tài sản của người chết thành tiền mặt và chôn theo ông như chi chút. Lúc này, một người bạn của ông ta cho rằng như thế thì quá đáng tiếc, bèn nảy ra một ý. Nhân tay lấy ra sổ xét và bút, ký số tiền tương ứng rồi xé tấm xét cho vào quan tài. Ông ta khẽ khàng nói với người chết, ông bạn, số tiền trong tấm xét này tương đương với số tiền mặt anh có, anh sẽ hài lòng đấy. Câu chuyện cười này đương nhiên chứa đựng sự chế nhạo nào đó đối với thương nhân do thái, nhưng không quá đáng chút nào. Bởi lẽ câu chuyện cười này vốn là phiên bản từ câu chuyện cười do chính người do thái tự chế nhạo mình. Sau khi đế quốc La Mã diệt vong, tình hình chính trị thay đổi khung lường, chính sách của địa phương đối với người Do Thái hoàn toàn tùy thuộc vào ý thức chủ hoang của họ. Cuộc sống bất ổn này khiến người Do Thái phải luôn sẵn sàng dời đi để tránh bị tàn sát và bất hại. Cuộc sống và môi trường xã hội rối rèn đã sản sinh ra một nhận thức khác gương về mặt lựa chọn tài sản của người Do Thái. Hoặc đổi tiền thành vàng và kim cương, tài sản cố định rất ít, bởi vì các tài sản cố định như đất đai, vật dụng, không mang theo được, một khi thời cuộc căng thẳng phải ra đi và bỏ lại chúng. Đây sẽ là một tổn thất rất lớn đối với người Do Thái. Người Do Thái khôn ngoan không bao giờ mua đất đai, xây dựng biệt thự sang trọng xa hoa, nhất là trong thời binh lửa rối ràng. Cứ thấy chính trị có xu hướng bất ổn là họ lập tức cuốn gói tài sản lãnh đi, tài sản có thể mang theo là chỗ dựa cho cuộc sống của họ. Họ không phải lo lắng dù gặp thiên tai nhân họa. tiền mạc là sự bảo đảm và chỗ dựa cho quá trình sinh tồn của họ. Trên thực tế, Tiền mặt vẫn rất quan trọng trong hoạt động mẫu dịch hiện nay. Thị trường thay đổi chống mặt, chủ ro so luôn tiềm ẩn trong các hoạt động mua bán. Nếu xem nhẹ tiền mặt, thường sẽ dẫn đến tình trạng không thu hồi được vốn. Cho nên, quan niệm chủ nghĩa tiền mặt của thương nhân do Thái cũng rất có lý. Triệt đề áp dụng chủ nghĩa tiền mặt là một trong những phương pháp kinh doanh của người do Thái. Họ chỉ tin mình và tiền mặt. Chủ nghĩa tiền mặt trật đễ của người do Thái thể hiện rõ nét trong cuộc sống và giao tiếp thường ngày. Nếu bạn từng làm ăn với thương nhân th Có lẽ bạn sẽ hiểu được cách đánh giá của họ về đối tác. Họ đánh giá bạn, rốt cuộc người này hôm nay mang theo bao nhiêu tiền mặt. Điều đáng kinh ngạc hơn là đánh giá đối với công ty. Bây giờ công ty ấy mà đổi thành tiền mặt thì đánh giá bao nhiêu. Nói chung, cái họ quan tâm là tiền mặt. Trong đầu họ, ngoài tiền mặt ra thì không còn hình thức tiền tệ nào khác. Họ muốn mọi thứ đều biến thành tiền mặt, chỉ dùng tiền mặt để ước lượng giá trị. Quan niệm bảo thủ này của người do thấy khiến họ luôn đòi hỏi giao dịch hàng hóa bằng tiền mặt. Cho dù đối tác giao dịch năm sao có thể trở thành tỷ phú, nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo ngày mai anh ta không có gặp biến cố gì. Trong thế giới phức tạp này, ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Con người xã hội và tự nhiên luôn thay đổi mỗi ngày, chỉ có tiền mặt là bất biến. Đây là tính điều của người Do Thái, cũng là thần ý của Do Thái giáo. Chính vì vậy, người Do Thái không mấy thích gửi tiền vào ngân hàng, vì tuy có lãi suất nhưng rất nhỏ. Hơn nữa, biên độ tăng trưởng của lãi suất không nhanh bằng tốc độ tăng cao của vật giá. Tiền mặt không có lãi suất, cũng không phải nập thuế, cho nên tiền mặt không tăng, cũng không giảm. Đối với người Do Thái, không giảm là điều kiện tối thiểu của sự không thâm thủng. Trong cuộc sống thực tế, không ít thương nhân Do Thái rất yêu tiền mặt. Ban một trong những người giàu nhất Nam Phi, người buôn kim cương Do Thái thế kỷ 19, luôn thích chơi với tiền mặt hoặc những thứ tương tự tiền mặt. Ông ta thích kim cương. Và tiền vàng và tiền giấy, chứ không mang đến những đồ chơi bằng giấy được gọi là cổ phiếu. 14. Không kẻo kiếm tiền bằng cách lợi dụng từ các quốc tịch Đối với người do thấy, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành hàng hóa, bao gồm thời gian, tri thức, thông tin, thậm chí đến không khí trong lành, nước thiên nhiên trong sạch. Đối với họ, hàng hóa là bất cứ thứ gì có thể mang lại lợi nhuận cho họ thông qua giao dịch. Quốc tịch, thứ mà ít nhiều mang tính lịch sử và dân tộc, Đối với đa số người Do Thái, chẳng qua chỉ là một thứ hàng hóa đặc biệt. Thông qua mua quốc tịch, họ có thể kiếm tiền một cách hợp pháp và đàng hoàng. Rolstein là một người Do Thái làm giàu nhờ quốc tịch điển hình. Quốc tịch của Rolstein là Lettenton. Nhưng ông không phải sinh ra đã là công dân Lettenton, quốc tịch Lettenton của ông được mua bằng tiền. Tại sao ông lại phải mua quốc tịch? Lettenton là một quốc gia rất nhỏ nằm giữa Áo và Thụy Sĩ, dân số chỉ có 1,9 vàng. diện tích 157 km vuông. Đặc điểm khác biệt của đất nước nhỏ bé này là thuế rất thấp. Đặc trưng này rất hấp dẫn thương nhân nước ngoài. Để kiếm tiền, đất nước này bán quốc tịch với giá quy định là 700.000 đồng. Sau khi nhận được quốc tịch nước này, dù thu nhập bao nhiêu, hàng năm cũng chỉ phải đóng 100.000 tiền thuế là được, bất kể giàu hay nghèo. Do đó, Lexington trở thành quốc gia lý tưởng thu hút những người có tiền trên thế giới. Họ rất muốn mua quốc tịch nước này. Nhưng một đất nước nhỏ thì không thể có quá nhiều người. Nên muốn mua được quốc tịch cũng không phải chuyện dễ thế nhưng điều này không gây khó khăn cho những người do Thái tin nhạy Ro là một trong những người do Thái mua được quốc tịch led ông đặt công ty ở ledton nhưng văng phòng thì lại ở New York kiếm tiền ở Mỹ nhưng không phải nợp các khoản thế phức tạp tại Mỹ chỉ cần mỗi năm đóng 100.000 đồng cho led là được ông là một kẻ trốn thuế hợp pháp giảm được tiền thuế tức sẽ giảm được nhiều lợi nhuận Grand kinh doanh công ty chứng từ Dựa vào buôn bán chứng từ, ông thu được 10% lợi nhuận. Trong văn phòng, phòng, chỉ có ông và một nữ nhân viên đánh máy. Công việc hàng ngày của nhân viên đánh máy là đánh giấy xin phép và chứng từ gửi cho các công ty dụng cụ trang phục khắp nơi trên thế giới. Công ty của ông thực chất là một đại lý của công ty Walosky, bản thân ông là một đại diện công ty này. Dưới đây là một câu chuyện về Rolstein. Nhà Daniel Walosky là một gia đình nổi tiếng ở nước Áo. Công ty của họ bao đời đều sản xuất đồ trang sức bằng thủy tinh giả kim cường. Joenten thông minh, ngay từ đầu đã nhắm công ty này, có điều khởi cơ chưa đến, ông đành nhẫn nạn chờ đợi. Công ty của Woloski vì bị quân Đức ép buộc phải sản xuất ống nhầm trong thế chiến thứ hai, nên sau chiến tranh, quân Pháp quyết định tiếp quản công ty này. Khi đó Joenten là người Mỹ, biết được chuyện này nên đã liên lạc với gia đình Daniel Woloski. Tôi có thể thương lượng với quân Pháp để họ không tiếp quản công ty của ngài. Sông việc đề nghị ngài những quyền đại diện của quý công ty cho tôi đến khi tôi chết, ngài thấy thế nào? Nhà Woloski rất tức giận trước điều kiện sinh mạnh đó của người do thấy. Nhưng sau khi cân nhắc tạng thận, vì lợi ích của chính mình, họ đành phải chấp nhận điều kiện của ông. Còn về phía quân Pháp, ông lợi dụng uy lực cường quốc của nước Mỹ khiến quân Pháp phải e dè. Sau khi Woloski chấp nhận điều kiện của mình, ông lập tức đến bộ tư lệnh quân Pháp trịnh trọng xin phép. Tôi là Rubenstein, người Mỹ Từ hôm nay, công ty Woloski đã là tài sản của tôi xin quân Pháp đừng tiếp quản. Quân Pháp ngạc nhiên vì nếu Joenten là chủ nhân của công ty Woloski, tức là tài sản của công ty này thuộc về người Mỹ, quân Pháp không biết làm sao đánh chấp nhận sự xin phép của Joenten bỏ ý định tiếp quản. Công ty của người Mỹ thì nước Pháp không dám tiếp quản vì họ không địch lại nước Mỹ. Sau đó Joenten lập được công ty đại lý của công ty Woloski mà không tốn một ru kiếm được rất nhiều tiền. Đúng là người tài không cần động tay vẫn kiếm được nhiều tiền. Suyenteng trở nên giàu có nhờ quốc tịch, dùng quốc tịch Mỹ làm vốn để phát triển, rồi dựa vào quốc tịch Lettenton để trốn đóng nhiều thủy kiếm được nhiều tiền. Tài dụng quốc tịch khôn khéo của người Do Thái có liên quan đến cuộc sống lan bạc bị kỳ thị, bị bất hại của họ hơn 2.000 năm trước. Cái gọi là quốc tịch của nước cư trú, chẳng qua cũng chỉ là một thủ đoạn và phương tiện bên ngoài. Vậy thì, lợi dụng phương tiện đó để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn. giúp mình kiếm được nhiều tiền hơn là việc đương nhiên. Có nơi người Do Thái được chấp nhận và họ có thể sinh tồn phát triển ở đó, đồng thời cấm rễ để thi thố tài năng. Cũng có nơi khi chính quyền sở tại có thái độ thù địch với người Do Thái, thì người Do Thái bị kỳ thị và bất hại, thậm chí tài sản cũng bị tịch thu. Người Do Thái chỉ còn cách trốn đi nơi khác. Có những nơi là thiên đường của việc kinh doanh, nhưng cũng có những nơi phải đóng rất nhiều thứ thủy. Nhưng ở đâu cũng đều in dấu chân của người Do Thái dù sâu hay nông. Người Do Thái đã có kinh nghiệm và bản năng riêng trong việc chọn nơi dừng chân và thi triển tài năng của mình trong những môi trường và điều kiện khác nhau. Là thương nhân, cái sen buôn bán bẩm sinh giúp họ đánh hơi được mọi con đường hái ra tiền. Và lợi dụng quốc tịch đã trở thành phương pháp kinh doanh của người Do Thái. Từ việc lựa chọn quốc tịch của người Do Thái có thể chứng minh điều này. Trước thế chiến thứ hai, một phần số người Do Thái trên thế giới tập trung ở 19 thành thị của nước Mỹ. Mỗi thành thị có hơn 100.000 người. trong đó New York có 2 triệu người, chiếm một đũa số người Do Thái ở Mỹ. Năm 1970, số người Do Thái trên thế giới khoảng 14 triệu người, trong đó có 2,5 triệu người cư trú ở Israel, khoảng 750.000 người sống ở các quốc gia Nam Mỹ và Trung Mỹ, khoảng 200.000 người cư trú ở Nam Phi và Úc, số còn lại sống ở Bắc Mỹ, Anh, Pháp, Thụy Sĩ. Như vậy có thể thấy, người Do Thái ở Mỹ chiếm nhiều nhất. Bắt đầu từ thế kỷ 17, người Do Thái đã di cư rất nhiều đến Mỹ, Trải qua ba thế kỷ phấn đấu, họ đã có được cuộc sống tốt hơn, có được quyền lợi cũng như nhận được sự tôn trọng cần có của một công dân. Họ đã đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế cũng như nền chính trị Mỹ, đi đầu trong giới tri thức. Tất cả những điều đó đã mang lại danh vọng và sự tôn trọng cho họ. Khóa sách mời các bạn theo dõi nội dung thứ 15 xác định mục tiêu kiếm tiền. Những người biết chút ít về kinh tế học đều biết rằng, có một đường công lưu cho thấy kết cấu của sự phân phối thu nhập. Cụ cải không nằm trong tay mọi người một cách cân bằng, mà trái lại, số người có thu nhập lớn chỉ chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ trong dân số. Ví dụ, 80% của cải nằm trong tay 20% dân số, 80% số người khác chỉ sở hữu 20% của cải còn lại. Nói cách khác, tiền nằm trong tay người giàu. Đây có lẽ là một chân lý vô cùng đơn giản, nhưng số người thật sự hiểu được câu nói này và vận dụng nó vào việc kinh doanh lại không nhiều. Chúng ta thường nói rằng, Cụ cải của người Mỹ nằm trong hầu bao của người Do Thái. Người Do Thái chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong dân số Mỹ, nhưng lại có phần lớn của cải của nước Mỹ, điều đó đã chứng minh cho chân lý này. Người Do Thái không chỉ độc chiếm ngôi đầu trong giới tài chính hay giới kinh doanh ở Mỹ, mà còn ở cả Nhật Bản và một số quốc gia cho Âu khác. Rất nhiều triệu phú, tỷ phú, nếu có người hỏi họ đào kinh doanh, họ sẽ thủng thẳng nói rằng tiền vũng nằm trong tay người có tiền. Có lẽ bạn sẽ không thỏa mãn với câu trả lời có vẻ chẳng ăn nhập này. Nhưng xin bạn đừng hiểu lầm, người Do Thái đã cho bạn biết một chân lý Tiền nằm trong tay người có tiền, cho nên chúng ta phải kiếm tiền từ trong tay người có tiền Như thế sẽ có thể kiếm tiền nhanh, kiếm tiền nhiều Tiền nằm trong tay người giàu có, kiếm tiền phải kiếm tiền của người giàu có Đó là triết lý kinh doanh đầy trí tuệ của người Do Thái Mà triết lý này lại bắt nguồn từ quan điểm của họ về cuộc sống, về thế giới Đó là quy tắc 2278 Chúng ta đều biết rằng trong giới tự nhiên trong thành phần không khí tỷ lệ giữa khí nitrogen và khí ooxy là 78 22 trong cơ thể mỗi chúng ta tỷ lệ giữa lượng nước và các thành phần vật chất khác cũng là 78 22 như vậy 78 22 là một quy tắc chung khách quang trong tự nhiên ngoại trừ một chút khác biệt í dụ có thể biến thành 79 21 hoặc 77,8 21,2 vân vân nhưng nói chung quy tắc này là khách quan nó quy định một thành phần không đổi nào đó trong vũ trụ Như vậy, quy tắc 78-22 quả thực là một chân lý tuyệt đối vượt trên tất cả. Nó luôn lặng lẽ quy định thế giới của chúng ta, chi phối cuộc sống của chúng ta. Một quy tắc có quyền uy tuyệt đối, bất biển như thế, đương nhiên người do Thái coi đó là nền tảng của việc kinh doanh. Từ đó họ có được tài sản mà người đời ngưỡng mộ. Lấy một ví dụ, nếu có người hỏi, người cho vay tiền nhiều hay người đi vay nhiều, thường thì người ta sẽ trả lời, đương nhiên người đi vay nhiều hơn. Nhưng người Do Thái với kinh nghiệm nghề nghiệp thì trả lời ngược lại, họ sẽ nói chắc như đinh đóng cột. Người cho vay chiếm tuyệt đại đa số. Thực tế là đúng như vậy, ngân hàng nói chung là tổ chức cho vay, nó vay tiền của rất nhiều người khác rồi cho một số ít người vay lại, từ đó kiếm được lợi nhuận. Còn theo cách nói của người Do Thái, tỷ lệ của người đi vay và người cho vay là 22-78. Ngân hàng lợi dụng tỷ lệ này để kinh doanh không bao giờ lỗ. Nếu không thì ngân hàng sẽ có nguy cơ phá sản. Sau khi quy tắc 2278 được người Do Thái áp dụng hàng nghìn lần và điều giành thắng lợi, một số ít thương nhân có đầu óc cũng bắt đầu nhận ra ba lực của quy tắc này. Một thương nhân Nhật Bản đã bị quy tắc này thu hút, áp dụng nó vào việc kinh doanh kim cương của mình và thành công ngoài sức tưởng tượng. Kim cương là một loại xa xỉ phẩm cao cấp, nó chủ yếu là hàng tiêu dùng chuyên dành cho những người có thu nhập cao, những người có thu nhập bình thường rất khó mua được. Như những con số thống kê ở các quốc gia bình thường lại cho thấy số người có nhiều tiền, có thu nhập cao lại ít hơn nhiều số người có thu nhập bình thường. Do đó, người ta thường có quan niệm người tiêu dùng ít thì lợi nhuận chắc chắn không cao. Nhưng hầu như người ta không hề nhận thấy một số ít người có thu nhập cao lại nắm giữ đa số tiền bạc. Nói cách khác, tỷ lệ người có thu nhập cao và người có thu nhập bình thường là 22-78 nhưng tỷ lệ của cải mà họ có thì ngược lại là 78-22. Người Do Thái cho chúng ta biết rằng kiếm tiền của 78 thì không bao giờ lỗ. Thương nhân Nhật Bản đã nhắm vào điểm này, ông chuyển hướng kinh doanh kim cương vào số người chiếm đi lệ 22% dân số đó, nhưng lại nắm trong tay 78% tiền của xã hội và thu được lợi nhuận rất lớn. Một mùa đông của thập kỷ 60 cổ thế kỷ 20, thương nhân Nhật Bản này đã bắt thời cơ bắt đầu tìm kiếm thị trường kim cương. Ông đến một công ty bán lẻ ở Tokyo, đề nghị mượn bạc bằng tốt nhất của công ty này để bán kim cương. Nhưng công ty này không thèm để ý đến đề nghị của ông. Hóa thật là điên rồ, bây giờ là cuối năm. Dù là ông chủ lớn dư tiền thì họ cũng không đến, chúng tôi không muốn chịu rủi ro không cần thiết, họ từ chối thẳng thần đề nghị của ông. Nhưng ông không nạn chí, kiên trì quy tắc 2278 luôn chính xác để thuyết phục công ty S và mượn được một gốc của công ty này. Cửa hàng M cách xa thành phố náo nhiệt, khách rất ít, điều kiện kinh doanh bất lợi, nhưng thương nhân Nhật Bản này không hề lo lắng quá mức về điều đó. Kim Cương dù sao cũng là xa sĩ phẩm cao cấp, là đầu tiêu dùng của một số ít người giàu có. Trước hết cần phải tập trung nhắm vào các ông chủ lớn, không được để lọt lối số tiền 78% của họ. Khi đó, công ty bán lại ad từng nói với vẻ hờ hững, kinh doanh kim cương một ngày nhiều nhất cũng chỉ bán được 20 triệu yên vậy là mừng lắm. Thương nhân Nhật Bản đó phản bác ngay, không, tôi có thể bán được 200 triệu yên cho các vị xem. Có vẻ đây là lời nói của một người tiên rồ, nhưng thương nhân Nhật Bản này rất tự tin vì nó bắt nguồn từ niềm tin vào quy tắc 2278. trên thực tế mà lực của quy tắc 2278 nhanh chóng được thể hiện. Trước tiên, cửa hàng M có vị trí kinh doanh không thật thuận lợi, nhưng ông đã thu được lợi nhuận rất lớn, vượt hơn 5 triệu so với mức mọi người nghĩ. Khi đó đúng vào dịp cuối năm đại hạ giá, thu hút rất nhiều khách hàng, thương dân Nhật Bản đó bàn lợi dụng cơ hội này, liên lạc với một cửa hàng kim hoàng ở New York chuyển đến rất nhiều kim cương với đủ kích cỡ, hầu như mua hết tất cả. Tiếp đó, ông ta lại lập thêm nhiều điểm tiêu thụ ở ngoại ô Tokyo và xung quanh. tiếp đó ông ta lại lập thêm nhiều điểm thiếu tụ ở ngoại ô Tokyo và xung quanh để bán kim cương. Tình hình kinh doanh rất tốt, không cửa hàng nào bán dưới 60 triệu yên một ngày. Như thế cho đến tháng 2 năm 1971, doanh thu từ kim cương đã lên đến 300 triệu yên ngay cả các cửa hàng xung quanh cũng bán được hơn 200 triệu yên Thương nhân Nhật Bản này đã chứng minh được lời ngông cuồng ban đầu. Việc kinh doanh kim cương thành công, bí quyết là ở đâu? Là ở quy tắc 22-78. Công ty bán lại ad hoài nghi về điều này. Họ cho rằng kim cương thương phẩm giống như xe hơi sang trọng hiệu Cadillac hoặc chiếc Lincoln của Mỹ. Rất ít người có đủ tiền mua nên tiêu thụ chắc chắn không tốt. Nhưng thường nhân Nhật Bản lại không nghĩ như vậy. Ông ta coi kim cương giống như xe hơi cao cấp sản xuất trong nước, là xa sĩ phẩm mà người có tiền hoặc có chút ít tiền đều mua được. Số người này tuy chiếm thiểu số trong dân chúng, nhưng tài sản lại chiếm phần lớn của cả nước. Kiếm tiền của số người này thì lợi nhuận tức sẽ rất cao. 16. Dẫn dắt trào lưu tiêu dùng Người Do Thái lợi dụng khi tắt này không những có thể kiếm được tiền của người giàu mà còn thông qua họ để dẫn dắt trào lưu tiêu dùng của mọi người. Chúng ta biết rằng muốn làm cho một loại hàng hóa nào đó trở nên tình hành thì điều quan trọng nhất là làm cho nó trở nên tình hành trong những người giàu có, đặc biệt là những xa sĩ phẩm đắt tiền. Một loại hoàng hóa khi tình hành trong những người giàu có thì sẽ gây ra hiệu ứng mâu thuẫn cho giới bình dân, điều đó giống như cân sốt chơi đá giấy cư sốt chọi gà vào thời nhà Thanh ở Trung Quốc. Ban đầu, đó chỉ là thú vui của các công tử con nhà giàu hoặc các thiếu gia tiểu thư trong hoàng tộc. Sau đó một số người bình thường có chút tiền đã bắt chước theo, cuối cùng nó trở nên hình thành trong giới bình dân. Người hướng đến nơi cao, nước chảy về chỗ rũng. Thông thường, người ta đều hâm mộ xã hội thượng lưu và muốn tiếp cận với xã hội ấy. Quần áo trang sức, môn thể thao, phong cách khẩu vị của xã hội thượng lưu rõ ràng có ảnh hưởng rất lớn đến những người bình thường. nhất là đối với thanh thiếu niên nam nữ, họ luôn chạy theo thời trang, tranh nhau bắt chước Người do Thái thấu hiểu điều này và theo đó thao túng xu thế tình hành. Chẳng hạn Phú Hào người do Thái rất chịu trở nên giàu có là vì ông đã lợi dụng tiền cổ, làm cho nó tình hành trong xã hội thượng lưu, sau đó lại phổ biến đến đại chúng bình dân. Ngoài ra, vua hamburger của Nhật Bản là Fujita cũng giàu lên nhờ phát hiện ra điều này. Fujita không chỉ giàu lên nhờ hamburger mà còn kinh doanh đồ dành cho phụ nữ và trẻ em. như kim cương, trang phục, túi sách cao cấp, đồ chơi. Trong quá trình kinh doanh, ông nhắm vào xu thế tinh hành của những người giàu có trong xã hội thượng lưu, kiểu dáng kim cương, màu sắc trang phục và kiểu dáng túi sách đều được chế tạo đặc biệt theo sở thích của những người giàu có. Kết quả, hàng của ông bán rất chạy, hơn nữa luôn phát đạt, trong suốt 20 năm chưa từng xảy ra chuyện bán tống bán tháo. Đương nhiên, tại dĩ Fujita chiến thắng đối thủ cạnh tranh, còn là vì ông biết đánh giá, nhận định thường thực tiễn, linh hoạt. Không chỉ đơn thuần là chọn mua những trang phục thịnh hành nhất ở Âu Mỹ, vì trang phục ở Âu Mỹ chỉ thích hợp với các cô gái Âu Mỹ tóc vàng mắt xanh, thân hình cao ráo, rất khó thích hợp với phụ nữ Nhật Bản da vàng tóc đen, thân hình nhỏ thấp. Những người giàu dù có nhiều tiền đến mấy cũng sẽ không mua những thứ không thích hợp với mình. Cho nên, những thương nhân chỉ biết một mà không biết hai, tuyến diện, không phân tích cụ thể từng vấn đề nên không tránh khỏi thua lỗ. Thành công của Fujita có liên quan mật thiết đến việc ông khéo léo vận dụng sách lược kinh doanh của người do thấy Thị trường ngày nay biến động không ngừng, biết nắm bắt trào lưu thị trường để nắm bắt được cơ hội kiếm tiền, nhưng nắm bắt được xu hướng trào lưu không phải là điều dễ dàng. Sách lược kinh doanh nhắm vào người giàu có của người do thấy quả thật đáng để chúng ta học hỏi Quan tâm đến sâu thế tình hành của xã hội, từ đó dẫn dắt trào lưu thành hành của người giàu có, rồi tiến hành nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng thị trường. Thường dân sẽ bắt kịp trào lưu, thậm chí đi trước trào lưu, sẽ nắm được thế chủ động, khai thác thị trường và việc kiếm tiền sẽ trở nên dễ dàng. 17. Phụ nữ và cái miệng là hai nguồn tài nguyên trên thương trường Trong xã hội hiện đại, bất kỳ thứ gì cũng có thể trở thành hàng hóa. Có thể nói, cơ hội kinh doanh là vô hạn, nhưng kinh doanh phải biết phân biệt lợi nhuận nhiều ít, cũng có vấn đề đường ngắn dài. Có loại hàng hóa có thể bán rất chạy, nhưng lợi nhuận rất thấp. Có loại hàng hóa có thị trường nhỏ hẹp nhưng lợi nhuận rất cao Tương tự, có thứ chỉ kiếm được tiền trong hoàn cảnh và thời gian nhất định còn có thứ thì kiếm được tiền bất cứ lúc nào và bất kỳ nơi đâu Chúng ta luôn muốn biết cái gì có khả năng kiếm tiền nhất Trong khi đại đa số thương nhân đang tìm kiếm khai thác đại trà thì từ lâu người do thấy đã biết phân loại hàng hóa Họ cho rằng bất kể quá khứ, hiện tại hay tương lai phụ nữ và cái miệng là hàng hóa có khả năng kiếm tiền nhất Kinh doanh nhắm vào phụ nữ và cái miệng là đặc điểm rõ nét nhất trong việc kinh doanh của người Do Thái. Người Do Thái nhận thấy vai trò của đàn ông làm việc kiếm tiền, còn phụ nữ tiêu tiền đàn ông kiếm được. Muốn kiếm tiền phải đánh vào hậu bao của phụ nữ. Đoạt được tiền trong tay phụ nữ thì coi như tiền đàn ông kiếm được đều chảy vào tuổi thương nhân. Bởi vậy, phụ nữ trước hết là một đơn vị hàng hóa hải ra tiền. Lịch sử loài người từ khi hình thành đến nay, thế giới được chia làm hai nửa, một nửa thuộc về đàn ông, nửa kia thuộc về đàn bà. Ban đầu nam nữ cùng làm cùng hưởng sau khi nhân loại trải qua chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy, xã hội dần tiến hóa, làm việc trở thành nhiệm vụ chính của người đàn ông. Phụ nữ thì dần tách khỏi việc làm và chủ yếu lo quản việc nhà, nắm giữ mọi chi tiêu trong gia đình, quản lý tiền đàn ông kiếm được. Như thế tiền trên thế giới hầu như tập trung trong tay phụ nữ. Người do Thái đã nhạy bén nhận thấy điều này và đề ra khẩu hiệu nhắm vào phụ nữ. Phụ nữ không chỉ là hàng hóa kiếm tiền mà còn là hàng hóa hàng đầu của việc kiếm tiền. Những nhà kinh doanh nhắm vào hàng hóa hàng đầu là phụ nữ này chắc chắn sẽ thành công. Ngược lại, nếu người kinh doanh muốn cưỡng sạch tiền của đàn ông mà lại cố sức nhắm vào đàn ông tức sẽ thất bại. Bởi lẽ nhiệm vụ của đàn ông là kiếm tiền. Kiếm được tiền không đồng nghĩa với sở hữu tiền, giấy phép sở hữu tiền, chi tiêu tiền nằm trong tay phụ nữ. Do đó, kinh doanh nhắm vào phụ nữ là không bao giờ sai lầm. Khoa sách nõi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một số câu chuyện để minh chứng cho điều này. Mời các bạn theo dõi. Chẳng hạn các đồ trang sức bằng kim cương lóng lánh, lễ phục phụ nữ sang trọng, nhẫn, trầm và dây chuyền cũng như túi da cao cấp đều mang lại lợi nhuận rất lớn, luôn chờ đợi các thương nhân tiếp cận. Nếu họ biết vận dụng trí thông minh, nắm bắt thời cơ coi phụ nữ là hàng hóa kiếm tiền thì tiền sẽ tự động chảy vào túi họ. Công ty bán hàng cao cấp nổi tiếng nhất thế giới, Maxi, do Charles, người Do Thái quản lý. Charles ý thức được rằng phần đông khách hàng là phụ nữ, dù có đàn ông đi theo phụ nữ mua hàng. thì quyền quyết định mua hay không vẫn nằm trong tay phụ nữ. Qua quan sát và phân tích, George cho rằng kinh doanh nhắm vào phụ nữ chắc chắn sẽ có tương lai. Lúc mới thành lập cửa hàng nhỏ Massey, chủ yếu là bán quần áo, túi sách, mỹ phẩm dành cho phụ nữ. Sau vài năm kinh doanh, quả nhiên tình hình làm ăn rất tốt, lợi nhuận rất cao. Tiếp tục theo hướng này, ông mở rộng quy mô, làm cho doanh thu của công ty tăng trưởng nhanh chóng. George tổng kết thành tích kinh doanh của mình. Tiếp đó mở rộng kinh doanh các mặt hàng quý như trang sức kim cương, vàng bạc. Công ty bán lẻ Marcy ở New York của ông tổng cộng có 6 tầng bày hàng, hai tầng bán quần áo, chủ yếu là đồ nữ, một tầng bán trang sức kim cương, vàng bạc, một tầng bán mỹ phẩm, 2 tầng còn lại là hàng tổng hợp. Như vậy, hàng hóa dành cho phụ nữ chiếm đa số trong công ty Marcy. Sau hơn 30 năm kinh doanh, George đã biến một cửa hàng nhỏ thành một công ty lớn hàng đầu thế giới. Hiển nhiên điều này có liên quan rất lớn đến việc chọn phụ nữ làm thị trường mục tiêu của công ty. Ngoài ra, chúng ta hãy xem thị trường kim cương. Chúng ta đều biết, Tâm Phi là vùng sản xuất kim cương chủ yếu nhất thế giới. Mà thị trường gia công sản phẩm kim cương lớn nhất thế giới lại là Israel. Israel không sản xuất kim cương, nhưng lại trở thành vùng gia công kim cương lớn nhất thế giới. Điều này rất đáng để suy ngẫm Nguyên do là ở con mắt tinh thường độc đáo của thương nhân Do Thái. Họ biết kim cương sau khi gia công sẽ đẹp và quý giá. được phụ nữ khắp thế giới yêu thích và ngưỡng mộ. Tại đa số dân tộc ở các nước và khu vực trên thế giới hiện nay, tuy đàn ông là chủ nhà, nhưng họ giao tiền mình kiếm được cho vợ quản lý. Có người tuy nắm quyền tài chính, nhưng để bày tỏ tình yêu đối với vợ hoặc bạn gái, họ chi tiêu không tiết tiền để lấy lòng phái nữ. Theo đó, cương nhân Do Thái đã đầu tư mạnh, mở ngành công nghiệp gia công kim cương, nhập khẩu nguyên liệu từ Nam Phi. mới vật được đạo. Đúng vậy, trong cuộc sống của nhân loại, cái quan trọng nhất không gì ngoài ăn Có ăn, cơ thể mới hấp thụ dưỡng chất để sinh tồn, từ đó xã hội mới được phồng vinh Đây là nguyên lý rất đơn giản, người Do Thái đã nắm bắt điều này để tìm cơ hội kiếm tiền Có thể nói, miệng là cái túi không đáy vô sự tiêu hóa Trên trái đất hiện có hơn 6 tỷ cái túi không đáy, tiềm lực thị trường vô cùng lớn Do đó, thương nhân Do Thái tìm cách kinh doanh bất kỳ hàng hóa nào đi qua cái miệng như cửa hàng lương thực, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng thịt, cửa hàng trái cây, cửa hàng rau, nhà hàng, quán cà phê, bà câu là bộ. Nói không hoa thì chỉ cần là thứ có thể đi vào miệng thì dù là thuốc viện, heroin cũng có thể kinh doanh được bởi chúng đều có thể kiếm tiền. Người do thấy cho rằng những thứ ăn vào phải tiêu hóa và bài tiết, 1$ cây kem, 10$ 1 phần bức tết. Sau khi vào miệng được vài giờ đều sẽ biến thành chất thải bài tiết ra ngoài. Như thế sự tiêu hóa không ngừng diễn ra, nhu cầu mới không ngừng phát sinh, kinh doanh có thể không ngừng kiếm được tiền từ kinh doanh. Đương nhiên, kinh doanh thực phẩm không kiếm lợi nhanh bằng kinh doanh đầu dùng phụ nữ. Do đó, sách kinh doanh của người do thái, sách phụ nữ vào hàng hóa hàng đầu, còn cái miệng được coi là hàng hóa thứ hai. Người do thái kinh doanh hàng hóa hàng đầu nhiều hơn hàng hóa thứ hai. Người do thái tự hào mình có tài kinh doanh hơn thương nhân người Hoa là bởi người Hoa chủ yếu kinh doanh các mặt hàng phục vụ cái miệng. Đương nhiên, kinh doanh bất kỳ cái gì muốn làm tốt mà chỉ dựa vào quy tắc kinh doanh thông thường thì không đủ, mà phải có cái đầu thông minh và khả năng quan sát phân tích sắc bén Kinh doanh nhắm vào cái miệng cũng không phải là ngoại lệ. Câu chuyện về kinh doanh bánh mì nhân thịt thành công của một người Nhật Bản dưới đây sẽ nói rõ điều này. Osaka, người Nhật, là người sáng lập tiệm bánh mì nhân thịt ở Nhật. Đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, ông hợp tác với hãng McDonald's của Mỹ, cung cấp bánh mì nhân thịt giá rẻ mà ngon cho Nhật Bản. Lúc mới kinh doanh, các tư nhân Nhật đều chê cười ông, cho rằng bán bánh mì nhân thịt ở Nhật rõ là tự chui đầu vào rọ, không thể nào có thị trường, nhưng ông không nghĩ vậy. Ông nhận thấy người Nhật thể chất yếu, thân hình thấp nhỏ, điều này có thể liên quan đến thói quen ăn gạo. Đồng thời, ông còn nhận thấy, hiệu ứng của cửa hàng bánh mì nhân thịt của Mỹ đang lan rộng ra khắp thế giới. Dựa trên hai điểm này, ông cho rằng, cũng là hàng dành cho cái miệng, ở Mỹ bán chạy, vậy tại sao ở Nhật lại không? Có lẽ theo quan điểm của người do thấy kinh doanh nhắm vào cái miệng, chắc chắn kiếm được tiền, chỉ cần thực hiện đúng cách. Bằng niềm tin này, cửa hàng bánh mì nhân thịt của thương nhân Nhật Bản nọ đã được khai trương, không ngoài dự liệu, ngày đầu tiên khai trương, khách đến tấp nập, lợi nhuận còn vượt xa mức tưởng tượng của thương nhân nọ. Sau đó sáu doanh thu bán ra ngày một tăng, dù đã sử dụng hết công suất máy làm bánh mì tối tân của thế giới, cũng không đáp ứng đủ nhu cầu của khách. Như vậy, thương nhân Nhật Bản này đã lợi dụng bánh mì nhân thịt, tức lợi dụng cái miệng để kinh doanh và làm giàu. Phụ nữ và cái miệng là người tiêu dùng, là khách hàng, tức là kiếm được tiền trong tài phụ nữ và tiền của những người chi tiêu cho việc ăn uống. Còn một số người khác lại trực tiếp coi phụ nữ là phương cách kiếm tiền. Điều này có thể gây tranh cãi về đạo đức. Nhưng người Do Thái không câu đệ phương thức kiếm tiền, mà cho rằng người kiếm được tiền mới là người thật sự có trí tuệ. vốn ngộ trong nền kinh tế thị trường hiện đại, quy luật của tiền trong kinh tế học chính là có cầu ắt có cung. Thường để chia con người thành đàn ông và đàn bà, Đàn bà tất nhiên có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với đàn ông, điều này tiềm ẩn cơ hội kinh doanh. Hugh Heppner, người sáng lập tạp chí Playboy của Mỹ phước lên là nhờ món hàng phụ nữ. Heppner sinh ra trong một gia đình do thái trung lưu ở Chicago, Hoa Kỳ. Từ nhỏ ông thông minh nghịch ngợm, không thích học hành, là một học sinh có thành tích học tập tương đối kém. Năm 1944, Heppner tốt nghiệp trung học. Gặp lúc đại chiến thế giới thứ hai, ông nhập ngũ theo lời kêu gọi của chính phủ. Năm 1945, Thế chiến thứ hai kết thúc, Heppner phục viên về nhà. Nhờ có giấy giới thiệu của bên quân đội, theo quy định của chính phủ, ông có quyền ưu tiên vào đại học. Trong thời gian học đại học, ông đọc được một bài viết về phụ nữ gây chấn động nước Mỹ khi đó, khiến ông nảy sinh hứng thú nghiên cứu về lĩnh vực này. Điều này trở thành một trong những động lực thúc đẩy ông sáng lập tạp chí Playboy. Sau khi tốt nghiệp, Heppner làm việc cho tạp chí F. Query ở Chicago. Nhưng ông luôn cảm thấy nếu chỉ là một phóng viên nhỏ bé thì hơi lãng phí. Hơn lửa mức lương cũng thấp, do đó ông đến văn phòng tổng biên tập đề xuất yêu cầu, đề nghị tổng biên tập tăng lương cho tôi mỗi tháng 40 đô la. Hừ, trình độ như cậu đáng từng đó tiền ư, tổng biên tập châm chọc. Bị làm nhục, Hepner nổi giận suy nghĩ việc. Không ngờ lần suy nghĩ việc này đã giúp Hepner phát huy được hết tài năng của mình. Nhờ kinh nghiệm sẵn có khi làm việc ở tạp chí trước kia cũng như con mắt xác xạo của mình, Hepner đã nhận thấy tiềm lực rất lớn từ món hàng phụ nữ. Ông gom được đúng 10.000 đô la từ cha. em trai và ngân hàng, tán lập tạp chí Playboy. Hepner hiểu rõ rằng quyết định sự thành bại là ở số đầu tiên của tạp chí. Phó nổ thì ông sẽ lừng danh. Phó rì, tạp chí không ai ngó ngàn. Ông sẽ rất khó có vốn để xuất bản số thứ hai. Ông tính toán kỹ nội dung của số thứ nhất, là dùng hình ảnh ngôi sao gợi cảm Hollywood, Marilyn Monroe làm trang bìa, đồng thời bài viết ở trong còn dàn thêm nhiều trang hình ảnh khỏa thân nửa người của Marilyn Monroe. Tháng 1 năm 1953, Số đầu tiên của Playboy được tung ra thị trường, bản thân Hepner có nằm mơ cũng không ngờ rằng rất nhiều độc giả vừa nhìn thấy hình ảnh của Malin Mongeau đã tranh nhau mua Playboy. Điều này khiến Hepner yên lòng xen lẫn với niềm vui khó tả. Một tháng sau, Hepner đã bán được hơn 50.000 bản, tăng gần gấp đôi số ấn bản của lần in đầu tiên. Điều này không chỉ giúp Hepner thu hồi được toàn bộ số vốn đầu tư, mà còn giúp ông nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Mấy số đầu? Lê Poi chủ yếu sử dụng hình ảnh chân dung của Malin Mongeau và một số nữ minh tinh gửi cảm khác làm trang mịa và trang minh họa. Khiên số gia tăng nhanh chóng, năm 1954, lượng phát hành đã lên đến 175.000 bản. Tập chí đã tích lũy được một số vốn nhất định, cho nên Heppner bắt đầu thuê người mẫu chụp ảnh. Dùng những hình ảnh sống động này làm nội dung chuyên mục mới của tập chí. Màu sắc bắt mắt mang lại sự mới mẻ cho độc giả. Ngoài ra, để mở rộng quảng cáo tuyên truyền. Heppner còn mở các câu lạc bộ Playboy ở Chicago và trên khắp nước Mỹ, tuyển chọn những cô gái xinh đẹp và gợi cảm, hóa trang thành thỏ bông, phục vụ nước uống cho khách đang thưởng thức các chương trình biểu diễn và phỏng vấn, giống như các chương trình truyền hình của Heppner. Playboy cho đăng hình ảnh của rất nhiều ngôi sao gợi cảm, đồng thời kêu gọi gợi cảm không phải là tội lỗi, đã gây tiếng vang lớn trong xã hội, còn dư luận thì có kẻ khen người chê. Hiện nay, Playboy không những đã trở thành một tạp chí nổi tiếng thế giới mà còn là một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu Viêu bạc kiếm tiền Montesquieu từng nói, nơi nào có tiền là có người Do Thái. Người Do Thái không có rớt nước trong một thời gian dài, khiến họ sinh ra đã là công dân thế giới. Thương nhân Do Thái không có thị trường cố định, khiến họ sinh ra đã là thương nhân thế giới. Ban đầu khi gư trú ở Canan, nhờ ưu thế địa lợi, người Do Thái hoặc mua đi bán lại, hoặc buôn chuyển đường dài. Đến thời kỳ vua Solomon, người Do Thái đã có đội tàu buôn và hạm đội quốc gia của Sinh mình họ viễn chinh Ấn Độ, từ đó vận chuyển về vàng. ngà vôi, cổ đàn hương, kim cương, khỉ và chim công. Sau cuộc đại phân tán, người Do Thái buộc phải hoàn toàn bước vào thị trường buôn bán quốc tế. Trong sự su đuổi của kẻ thống trị, người Do Thái phải hối hả buôn bà. Họ đã học được cách đối phó với mọi biên cố cuộc sống và kinh doanh bất ngờ một cách cơ trí, nhanh nhạy, họ biết rõ tình hình thị trường các nơi trên thế giới. Họ kết giao với các đối tác buôn bán khắp nơi trên toàn cầu. Do Thái là một dân tộc coi trọng khế ước. Từ lâu họ đã có quy tắc giao dịch và luật lệ giao dịch chặt chẽ, giúp họ có thể vượt qua ranh giới quốc tế, vượt qua tính dân tộc, đi khắp thị trường các nước. Người do Thái cùng ngoan còn không quên học thuộc các quy phạm pháp luật và pháp lệnh về thương mại của nước sở tại, tìm ra sơ hở hoặc tìm ra các quy định có lợi cho một giao dịch nào đó, nhằm nghiên cứu đối sách. Như thế, người do Thái có thể đàng hoàng lách luật và kiếm tiền một cách chính đáng. Sau khi đạo hồi trỗi dậy, do khác biệt tín ngưỡng và cuồng tính tôn giáo Thế giới hồi giáo và thế giới Cơ đốc giáo bắt đầu cuộc đối đầu lâu dài, khiến mâu dịch giữa Âu Á Phi bị cắt đứt. Thương nhân phương Đông và phương Tây khó tâm nhập thị trường của nhau do cách trở về tôn giáo và văn hóa. Nhưng người Do Thái bất đầu quốc lại biết tận dụng cơ hội trời ban đó. Thương nhân Do Thái phương Đông kết Tây đi khắp Nam Bắc, liên hệ rộng rãi, tạo nên rất nhiều cuộc buôn bán. Thế giới hồi giáo và Cơ đốc giáo đối địch nhau, nhưng người Do Thái nằm ngoài sự đối địch này, ý thức tín ngưỡng không trung lập, nhưng tiền thì trung lập. Bất cứ ai làm ăn với người Do Thái cũng đều là bạn họ. Đây là một trong những nguyên tắc kinh doanh của người Do Thái. Lan bạc vì tiền là đặc tính trời sinh của người Do Thái. Họ không chỉ bô ba khắp nơi mua đi bán lại, và còn kích lệ người khác làm như vậy. Có người nói, công hiến vĩ đại nhất của thương nhân Do Thái trong việc hình thành thị trường thế giới là phát hiện ra lục địa mới châu Mỹ. Đây là kết quả đi vì tiền của người Do Thái. Khi lục địa mới được phát hiện chưa lâu đã có người Do Thái di cư trở thành những kẻ thực chân đầu tiên. Một thế kỷ sau, người Do Thái đã kiểm soát việc buôn bán của thuộc địa, hầu như việc xuất nhập khẩu điều nằm trong tay họ. Người Do Thái vận chuyển nguyên vật liệu từ thuộc địa về châu Âu, cho đem sản phẩm công nghiệp của châu Âu đến thuộc địa, thu được lợi nhuận rất cao, thậm chí sau đó, người Do Thái còn đầu tư vào việc buôn bán nô lệ đầy nhơ nhuốc. Tóm lại, người Do Thái có đóng góp to lớn trong việc khai thác và hình thành thị trường thế giới tư bản, và điều này đã bắt nguồn từ đặc tính lan bạc vì tiền của họ. Sau khi thị trường chủ nghĩa tư bản hình thành, Người do Thái không hề thỏa mãn với việc làm ăn nhỏ, họ đi khắp nơi, mua vải vóc, bán trao báo, kinh doanh mọi thứ, kiếm tiền ở khắp nơi. Trong đó, danh tiếng của gia tộc Rothschild lần lẫy khắp châu Âu, ảnh hưởng của phương quốc Syram đã lan ra toàn cầu. Chỉ dưới ngày nay, thương trường như chiến trường, người do Thái luôn là đội quân tiên phong. Thành công của họ thường xuất hiện ở những nơi bất ngờ làm người khác phải kinh ngạc. Dù lúc nào, ở đâu, người do Thái cũng luôn biết tìm kiếm. chọn đi con đường riêng và giành chiến thắng khoảng mục trên thương trường quốc tế. Khó Sách Nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần 3 của Nguyễn Sách Nghệ thuật quản lý tiền và tài sản của người Do Thái. Cảm ơn các bạn đến với Khó Sách Nói.com.vn. Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn Nguyễn Sách Nghệ thuật quản lý tiền và tài sản của người Do Thái. Cư sĩ Thế Tiên Phúc thực hiện quyển Sách này dưới sự góp sức của Thí chủ Nguyễn Ngọc Lan. Thí chủ Ngọc Lan có một thông điệp gợi đến các bạn thính giả.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 0 9 12 599682 hoặc Facebook hoặc quay web chấm Facebook.comsạclan. Nguyễn Ngọc chấm336 một lần nữa Cảm ơn Thí chủ Ngọc Lan Cảm ơn các bạn thính giả đã quan tâm lắng nghe ho sách nói gieo nhâniệ gặt quả lành